Ân sư là một trong các trưởng lão vạn dược cốc. Nguyên Hạo vừa trả lời vừa tập trung chú ý biểu hiện của đối phương. Khi ba chữ vạn dược cốc vừa thốt ra, tinh thần của gã trưởng quý có dao động rõ ràng. Xem ra đúng là hai thế lực lớn này có dây mơ dễ má gì với nhau thật rồi. Hóa ra là đệ tử chân truyền của vạn dược cốc đại sư. Tiểu đệ thiên phú kinh người, tiền đồ sau này bất khả hạn lượng. Thiết tam cảm thán nói, giọng điệu hâm mộ và thành thật. Phía đối diện, Nguyên Hạo thầm thở ra một hơi, từ đầu đến giờ hắn vẫn không ngừng dùng linh hồn linh dò xét dao động của tên trưởng quỷ, xem ra đối phương không có ý đồ xấu với mình, uy tín của một thế lực lớn vẫn có giá trị nhất định nha. Do vận khí mà thôi, hiện tại ta cũng đã xuất môn tự mình nỗ lực rèn luyện tâm cảnh lẫn tay nghề của mình, nghe đến đây ánh mắt của thiết tam sáng rực lên thiếu niên kia nói như vậy nghĩa là hiện giờ hắn đang cần hỗ trợ luyện dược sư bọn họ vốn tâm cao khí ngạo trừ khi thật sự cần thiết nếu không họ sẽ không cần đem đan dược đi bán số lượng lớn như thế ha ha nguyên hảo huynh đệ thì ra là đang đi rèn luyện ta đây rất mến mộ tài năng của đệ nếu đệ có khó khăn hay cần gì cứ đến vạn dược lâu tìm ta thiết tam tỏ ra hào sảng nói Nguyên Hạo biết đã đến lúc rồi, hắn giả bộ thở dài một cái, giọng điệu hơi chán nản đáp, không giấu gì thiết huynh, ta thật đang cần dược thảo để không ngừng luyện tập, nâng cao trình độ, nhưng do linh thạch trong người thiếu hụt nên ta buộc phải bán đan dược của mình. Quả đúng như vậy, thiết trưởng quý như đang mở cờ trong bụng, cơ hội tốt như thế này mà không ra tay thì gã sống cũng quá uổng kiếp này rồi. Người ta tương lai không xa sẽ tấn thăng lên tam phẩm, thậm chí cao hơn không biết chừng. Được một vị luyện dược sư cao cấp mang ơn là vinh dự và ước ao của bất kỳ người nào. Siết chặt nắm tay, gã quyết phải làm thật tốt vụ này mới được. Ha ha, tưởng là chuyện gì? Nếu chỉ là dược thảo thì ta có thể đứng ra bảo lãnh cho đệ. Muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, sau khi luyện thành đem đan dược đổi trả lại là được rồi. Thiết huynh, như vậy sao được, đã gọi ta là huynh đệ thì đừng câu nệ như thế, quyết định vậy đi, Để cần thảo dược gì, số lượng ra sao cứ nói với nhân viên phục vụ, họ sẽ thu thập đủ cho đệ trong thời gian ngắn nhất có thể. Vậy tiểu đệ xin cảm ơn ý tốt của thiết huynh, ơn này ngày sau ta nhất định khắc ghi, sẽ hồi đáp lại huynh gấp nhiều lần. Ha ha, huynh đệ thì không nên nói đến ân nghĩa. Nào chúng ta cùng nhau đi thiên bảo tử lâu, hôm nay ta mời khách, không say không về. Khách sáo vài câu thì Nguyên hạo cũng gật đầu đồng ý. Hoàn cảnh hiện tại của hắn đích thực rất cần đối phương trợ giúp. Hắn cũng không nói dối, đối phương giúp hắn một thì tương lai hắn trả lại mười. Nguyên hạo là người ơn đền oán trả phân minh, dù lợi dụng người khác thì hắn cũng sẽ ghi nhớ thật kỹ. Sau khi kể ra những dược liệu cần thiết cho nữ nhân viên, Nguyên Hảo thoải mái cùng Thiết Tam hướng đến tử lâu dùng bữa đối ẩm, vốn là khách quen tại đây, rất nhanh hai người được sắp xếp vào căn phòng khách quý tốt nhất. Chủ quán là một tên tán tu ngưng khí, do kỹ thuật dưỡng rượu khá nên sinh ý của quán rất phát đạt, do Thiết Tam chủ động kéo gần quan hệ nên hai người trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi bữa cơm kéo dài được hơn nửa thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Tiếp đó cánh cửa phòng bị đá văng ra. Một tên phì lũ to con cùng với một tên lùn tủn răng chuột xuất hiện. Các ngươi là ai? Khuôn mặt của thiết tam đầy hắc tuyến quát lớn. Bữa cơm này gã tốn bao công sức mới mời được nguyên hào. Không ngờ giữa chừng lại nhảy ra hai tên phá đám. Thử hỏi làm sao không tức điên lên cho được. Ồ... Hóa ra là một tên trúc cơ sơ kỳ và một tên nhóc ngưng khí. Hôm nay Hắc Lang Vinh đệ bọn ta muốn dùng bữa ở đây. Hai người khôn hồn thì mau biến đi. Ngay khi Thiết Tam Định phát tác thì một tên thanh niên trẻ tuổi vội vàng chạy đến can ngăn. Hiểu lầm mà thôi, thật xin lỗi Thiết Đan Sư. Hai vị bằng hữu của ta mới đến tịch dương chấn nên chưa hiểu chuyện. Mong ngài bỏ qua cho. Nói vài câu xoa dịu xong. Tên thanh niên liền ghé tai thì thầm to nhỏ với hai gã kia. Sau cùng hai tên đó cũng xoay người bỏ đi nhưng không thèm để lại lời gì. Chỉ có tên thanh niên không ngừng cúi đầu xin lỗi không thôi. Tên đó là ai vậy thiết huynh? Nguyên hạo trao mày hỏi. Hắn cảm nhận được mùi vị huyết tinh toát ra từ người hai tên tự xưng là Hắc Lang huynh đệ vừa rồi. Hai tên này tuyệt đối là kẻ giết người không ngớm tay. Đồng thời thực lực của bọn chúng cũng rất mạnh, tu vi của chúng chắc chắn là trúc cơ kỳ trăm phần trăm, linh lực tản mát ra xung quanh của chúng rất mạnh mẽ. Tên thanh niên vừa rồi tên là Thịnh Đào, tôn tử của gia chủ Thịnh Gia, Thịnh Dương, đừng nhìn bề ngoài hắn tỏ ra lịch sự nhút nhát như vậy, tên này đích xác là một kẻ tiểu nhân, lòng giả thâm hiểm, độc ác. Hai tên đi chung với hắn vừa rồi rất lạ mặt, không phải dân bản địa ở trấn này. Vinh để yên tâm, khi về vạn dược lâu ta sẽ mau chóng cho người điều tra lai lịch của chúng. Thiết tam sắc mặt hòa hoãn lại hướng Nguyên hạo giải thích. Trong lòng gã cũng rất bội phục thiếu niên trước mặt. Trước áp lực của hai tên trúc cơ kỳ mà một người có tu vi ngưng khí như hắn có thể bình thản đối mặt. Đúng là không tầm thường chút nào. Thịnh đào sao? Nguyên Hảo không biết đang suy nghĩ gì nhưng thần tình có chút ngưng trọng. hắn cảm giác được nhiệm vụ lần này tại Liễu Gia không hề đơn giản như tưởng tượng Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com Chương 152 Liễu Gia tử chiến nguyên hạo tiểu vinh đệ Nếu ngươi không chê có thể đến vạn dược lâu của bọn ta trú chân Không cần thiết phải nhún chân vào vũng nước độc này Trên đường trở về Thiết tam chân thành khuyên bảo nguyên hạo Trong mắt gã Tiềm năng của thiếu niên trước mắt còn phát triển rất xa Tiền đồ vô lượng, với tài năng của mình, hắn không cần thiết phải đưa thân mình vào những nguy hiểm không cần thiết. Cảm ơn ý tốt của thiết huynh, ta tự có cân nhắc, nguyên hạo ta làm người xưa nay không phải kẻ ham sống sợ chết. Huống chi lánh nặng tìm nhẹ không phải là tâm tính của một cường già, nguyên hạo mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời. Còn một câu hắn chưa nói là nếu như không thể làm gì hơn thì hắn sẽ rút lui. Tất nhiên muốn giúp người trước tiên phải có đủ thực lực cái đã. Không dễ từ bỏ nhưng biết tiến thoái chính là điểm mạnh của hắn. Một kẻ đã vật lộn để tồn tại trong xã hội phức tạp ở địa cầu. Thôi được, nếu để đã có tính toán riêng cho mình thì ta cũng không nói nhiều nữa. Nhưng nhớ nếu như gặp khó khăn gì thì hãy tìm đến ta. Bất kỳ lúc nào cũng được. biết không thể thay đổi ý định của đối phương, Thiết Tam chỉ tiếc nối thở dài nói. Mặt khác, gã cũng rất khâm phục tinh thần cứng cỏi và bình tĩnh của Nguyên Hạo, chỉ hy vọng rằng cậu ta thật sự có bản lĩnh xử lý mọi việc như lời nói chứ không phải là chút bồng bột máu nóng của tuổi trẻ. Sau khi nhận được một lượng lớn thảo dược, Nguyên Hạo liền rời Vạn Dược Lâu trở về Liễu gia. Hắn không vội đi luyện dược mà bắt tay vào làm một số chuẩn bị bởi vì nội tâm của hắn có một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là trực giác của bản thân hắn mà thôi. Từ khi hòa hợp với hư vô linh căn giác quan thứ sáu của hắn càng lúc càng trở nên nhạy cảm nhiều hơn. Chẳng mấy chốc màn đêm đã phủ xuống cả tịch dương chấn. Tối nay sẽ là một đêm thật dài và kinh hoàng trong ký ức của nhiều người mãi cho đến vài năm sau này. cả trăm bóng đen như u linh từ các khắp các ngõ ngách lặng lẽ tiến sát phủ đệ của liễu gia sâu trong mật thất của mình liễu hoành đột nhiên mở đôi mắt mình ra thần tình có chút tuyệt vọng toàn bộ liễu gia tộc nhân sẵn sàng chiến đấu kẻ địch đã đến hãy đánh chống trận gia tộc lên ra lệnh xong liễu gia chủ thở dài một hơi lẩm bẩm đã trốn chạy đến tận nơi này không ngờ kết cục cũng không thay đổi được Chẳng lẽ ý trời thật sự muốn diệt liễu gia của ta sao? Chống trận gia tộc được đánh lên hùng hồn làm khiến cho cả tịch dương chấn giật mình tỉnh giấc không hiểu chuyện gì xảy ra. Một số kẻ có kiến thức thì hoảng hốt. Bọn họ run rẩy như tận thế đến vậy. Chống trận gia tộc phát lên, đại biểu cho gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, diệt tộc. Đã mấy trăm năm rồi, chưa từng có gia tộc nào cần phải sử dụng đến chống trận cả. Hừ... giờ mới phẫn. Ứng thì đã muộn rồi, tất cả xông lên cho ta, không được để ai còn sống, ngay cả một con gà, con chó cũng phải giết sạch. Một tên hắc y nhân giọng già nua khàn đặc quát lớn, nhất thời cả trăm tên đồng loạt xông thẳng vào Liễu gia bắt đầu trận đồ sát. Dưới khí thế hung hãn của kẻ địch, hộ vệ của Liễu liên tiếp bị đánh giết một cách nhanh chóng. Đám đệ tử tông môn lại càng tệ hơn, nhiều tên chẳng đỡ nổi đến một kích Dù gì thì bọn này cũng chỉ là đệ tử ngoại môn hoặc các tông môn nhỏ Rèn luyện còn ít nên khi gặp chàng diện sinh từ chiến đấu liền lộ ra muôn vàn điểm yếu Lũ tặc tử từ, từ đâu dám xâm phạm liễu gia của ta, tiêu diệt hết bọn chúng cho ta Liễu hoành dẫn đầu bốn trưởng lão cùng với một chi đội hộ vệ trung kiên xuất hiện Từ linh lực phát ra từ người bọn họ có thể thấy tất cả đều là ngưng khí viên mãn. Các vị trưởng lão càng là tu vi nửa bước trúc cơ Có cao tầng gia tộc xuất trận, nhất thời thế công của kẻ địch bị kìm hãm lại đôi chút. Chỉ là thực lực của kẻ địch mạnh mẽ đến không ngờ, chỉ vài phút ngắn ngủi bọn chúng lại như hổ lạc đồng bằng, thỏa thích mà giết chóc. Mọi người cố gắng chống đỡ, đại trưởng lão theo an bài của ta đã dắt Huệ Nhi bỏ trốn rồi. Nó là hy vọng duy nhất của huyết mạch gia tộc chúng ta. Chỉ cần người liễu gia còn thì ngày sau nhất định trùng hưng lại được. Liễu hoành miệng chảy máu tươi nói với các trưởng lão huynh đệ. Đại trưởng lão chính là người có tu vi trúc cơ thứ hai của liễu gia Lão đã âm thầm chuẩn bị cho tình huống này từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ kẻ thù lại mạnh mẽ không kiêng rè gì như vậy. Không lẽ đám người kia đứng phía sau giật dây sao? Khốn kiếp! dù làm ma lão già ta cũng sẽ không để yên cho bọn chó đó đâu khi liễu gia từ trên xuống dưới đang dùng chút sức tàn cuối cùng của mình để phản kháng thì một tiếng động lớn ầm ầm nổ vang vọng khắp liễu gia sương mù dường như từ trong hư không sinh ra bao phủ khắp nơi khung cảnh nhanh chóng chìm vào trong mơ hồ không ổn đây là trận pháp chúng ta đã chúng phải phục kích của kẻ địch rồi Một tên Y nhân thân hình to lớn phát giác ra sớm nhất hết lên. Nhất thời đội hình của kẻ địch rối loạn hẳn lên. Nhiều tên còn không giữ được bình tĩnh hướng ra ngoài phóng đi. Ngay lập tức, những tên đó dường như bị va vào vách tường thép, rồi ngược trở về. Đây là khốn trận, mọi người bình tĩnh, chúng ta sẽ hợp lực hóa giải. Tên Y giọng giả nua lại một lần nữa là người chủ trì thế cuộc. Thật ra chính bản thân gã cũng không ngờ được bên trong liễu gia lại có sẵn một cái bẫy trận pháp như thế. Gã đã thu thập tin tức từ gia tộc này rất lâu nhưng chưa từng phát hiện ra liễu gia có liên hệ hay chiêu mộ được với bất kỳ trận pháp sư nào. Phải biết trận pháp sư về số lượng còn hiếm hơn cả luyện dược sư nữa và không hề dễ dàng để mời bọn họ xuất mã hỗ trợ. Bản thân liễu hoành cũng giật mình mơ hồ không chuyện gì đang diễn ra. Từ khi nào trong liễu gia của lão lại có một trận pháp đáng sợ như vậy chứ? Nhưng ít ra thì đại trận này khởi động cũng giúp cho lão và tộc nhân tạm thoát khỏi cảnh bị tiệt diệt toàn quân. Còn đang ngẩn ngơ không biết làm gì gì một bóng dáng cao gầy hiện ra trước mặt lão với nụ cười ấm áp nhu hòa. Lão còn chiến đấu được chứ? Cậu là ai? Thân già này vẫn chưa chết được. Tốt, vậy đi theo ta quét sạch lũ hắc y nhân nào. Gật đầu một cái, thiếu niên lập tức xoay người đi, hắn cũng không buồn trả lời câu hỏi của liễu hoành. Tốt, dù là tu la địa ngục, ta cũng sẽ theo, chỉ cần nợ máu của bao nhiêu người liễu ra phải rửa được. Nghiến răng kèn kẹt, lão nhanh chân phóng theo thiếu niên, dù kẻ kia là ai thì lão dơ cũng không cần thiết phải suy nghĩ, bởi vì lão không còn lựa chọn. Cũng như đối phương cũng không có lý do gì để lừa gạt lão trong tình huống cùng đường này. Rất nhanh lão nhận ra quyết định của mình là cực kỳ sáng suốt. Bởi trong sương mù dày đặc ngay cả tu vi trúc cơ như lão cũng không thể dùng thần thức quét xa quá vài mét thế mà thiếu niên kia lại ung dung di chuyển như nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Huỳnh tung ra một trưởng đánh thêm một tên ám tử ra bả, liễu hoành trong lòng càng thêm kính sở thần bí thiếu niên kia quá xá. Trong cái trận pháp này, tên kia chẳng khác nào là con cá thỏa thích vùng vẫy, còn mọi người giống như kẻ đối nước giữa biển cả mênh mông, vô lực phản kháng. Tên tiếp theo là trúc cơ kỳ cao thủ, ta không thể ngạnh kháng được. Lão hãy làm theo kế hoạch của ta. Đối tượng lần này nguyên hạo lựa chọn là một tên hắc y nhân có tu vi trúc cơ trong bốn tên trúc cơ kỳ tham gia đợt huyết tẩy liễu ra lần này. Sở dĩ gã được nhắm đến đầu tiên là vì vị trí của gã cách biệt với những tên cao thủ khác. Như vậy khi ra tay với hắn sẽ không phải lo ngại những kẻ khác phát hiện xung động mà xông đến ứng cứu. Tên Trúc Cơ đứng riêng một mình này là một cao thủ được Trần Gia lén lút bỏ ra số tài phú lớn để cầu nhờ hắn tham gia đợt hành động lần này. Tên này vốn cũng là một kẻ tán tô khét tiếng tàn ác, chuyên giết người đoạt phú, chuyện ác gì cũng làm. Vốn thấy thế trận đã an bài, gã liền không lo nghĩ, xông thẳng về một hướng để thỏa mãn đam mê giết chóc của mình. Rốt cuộc khi đại trận buông xuống, cũng chính gã bị cách ly khỏi những tên trúc cơ khác. Một thân một mình phải căng thẳng trong tư thế phòng ngự bốn phía. Bột một tia chớp đỏ nhanh như thiểm điện từ trong xương mà nhắm thẳng lồng ngực gã lao đến. Tên này gửi lạnh một tiếng, linh lực bùng phát mạnh mẽ. lấy ra thanh cử phủ chặn đứng thạch huyết lại uyng tiếng ba chạm nảy lở vang lên thanh cử phủ bị nứt một đường nhưng đã thành công ngăn được thanh thủy thủ đột kích ngay khi gã hắc y định thở ra một hơi thì một bóng người từ trong sương mù công kích đến con mẹ nó chửi ra một từ tục tĩu gã giơ một tay ra đối trưởng với kẻ địch đánh tới ầm ầm tuy một bên phải ngăn cản thanh thủy thủ ép đến Một bên phải ngạnh kháng với kẻ địch nhưng tên H. Y vẫn chỉ bị thương nhẹ mà thôi Cả hắn và Nguyên Hạo khi vừa đối trưởng xong thì hai người đều bị phản chấn Khóe miệng dì máu Vì cho rằng kẻ ra tay đánh lén này mới là kẻ ra sát chiêu chính nên tên H. Y đã dồn hết lực đón đỡ Kết quả ngoài dự đoán là kẻ địch lại đánh văng ra dễ hơn gã nghĩ Không đúng, ngươi Tên H. Y không cam nhìn một thanh kiếm đâm xuyên tim gã từ phía sau rồi ý thức chìm dần vào bóng tối. Đến chết gã cũng không nghĩ đến mình như vậy lại bị tính kế một cách dễ dàng bởi một tên ngưng khí kỳ. Nếu như tâm lý gã này bình tĩnh hơn thì có thể nguyên hạo và liễu hoành phải tốn công sức một phen. Nhưng do tên H. Y này bề ngoài tàn bạo nhưng bản tính lại sợ chết. Ngay khi đón đỡ được pha đột kích của thạch huyết. Gã liền cho rằng kẻ địch nhất định thừa cơ lúc này sẽ ra tay Ngàn lần gã không ngờ đối phương lại nghi binh đến hai lần Chân chính ra tay một khắc ngay khi gã ra đòn ngăn cản tên xuất trưởng trước mặt Khổ khổ tiểu vinh đệ, ngươi có sao không? Ta có đan dược chữa thương đây Liễu hoành vừa hạ sát được một tên trúc cơ Trong lòng lâng lâng như đang bay nhảy trên chín tầng mây Lão tuy tu vi trúc cơ nhưng lại chuyên tâm đan đạo Thực lực chiến đấu nằm ở dưới cùng, đây là lần đầu tiên lão giết được một tên tu vi đồng cấp với mình, hỏi làm sao lão không sướng đến phát run cho được. Không cần đâu, ta không sao, nguyên Hạo không nhận lấy đan dược của liễu hoành mà lấy ra một viên hồi huyết đan nuốt vào. Thương thế của hắn không nhẹ, một pha ra đòn toàn lực của trúc cơ kỳ quả nhiên không dễ tiêu tí nào. Dù đã vận dụng trước thủy lưu phòng hộ hết mức nhưng hắn vẫn bị đối phương đánh cho hộc máu văng ra. Đến hiện tại, Nguyên hạo mới biết được sự tranh lệch của trúc cơ và ngưng khí khác nhau thế nào. Nếu nói linh lực của ngưng khí là một cái ly thì của trúc cơ chính là một cái lưu, mà nồng độ linh lực lẫn tốc độ vận chuyển đều hơn xa. Cũng may bản thân hắn có hư vô linh căn vốn nghịch thiên. Chứ gặp kẻ khác đối cứng với trúc cơ kỳ thì không chết cũng trọng thương thảm hại. Tốt rồi, bây giờ mới đến phần khó khăn nhất đây. Nguyên hạo thở ra một hơi, hai mắt mở to, chiến ý rào rạt. Ngưng khí chiến trúc cơ, không dễ chịu tí nào nhưng không thử lão tử há phải sợ sao ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 153. Chiến trúc cơ cảm giác được chiến ý bừng bừng phát ra từ thiếu niên Liễu hoành nhất thời há hốc cả mồm Ngưng khí dám ngạnh kháng với trúc cơ từ trước đến giờ căn bản là tìm chết Vậy mà tên nhóc này đã tính kế giết một tên Bây giờ hắn còn muốn xử luôn mấy gã còn lại sao Từ đâu chui ra một con quái vật như thế này vậy chứ Được, nếu ngươi còn tiếp tục được thì chúng ta sẽ chiến tới cùng Tiếp theo ta phải làm gì đây Bất chi bất giác liễu hoành đã đem thiếu niên trước mặt trở thành thủ lĩnh, nghe theo kế hoạch của hắn. Dớn sao, vừa rồi không nhờ tên nhóc đó bày mưu tính kế phối hợp vi diệu như vậy thì lão làm sao đắc thủ hạ sát kẻ địch được. Nghĩ đến cảnh tượng mới nãy, tâm trạng của lão bỗng dưng hưng phấn như con gà trọi đang chờ ra trận. Ba tên còn lại có kinh nghiệm hơn. bọn chúng đứng khá gần vị trí của nhau nên muốn đột ngột ra tay ám toán là chuyện rất khó khăn bất quá nếu công kích tầm xa thì không thành vấn đề nguyên hạo liếm liếm bờ môi rồi bắt đầu vận chuyển linh lực trên bầu trời lúc tối đen như mực lúc này bắt đầu có gió rít gào bên cạnh hắn liễu hoành cũng khống chế phi kiếm của lão lên chờ đợi hợp công giết hết lên một tiếng nguyên hạo chỉ thẳng ngón tay về một hướng Lập tức hàng loạt những tia xét từ trên cao đánh xuống liên tiếp nhau Đồng thời phi kiếm của Liễu Hoành cũng lao vun vút tới Bên cạnh đó, lão ta còn ngưng tụ ra thêm cả chục quả cầu lửa ném vào kẻ địch Xẹt, ầm ầm liên tiếp những tiếng nổ như pháo vang lên Kẻ bị tấn công chính là đại trưởng lão của Trần Gia Do một tên cung phụng của gia tộc không về kịp nên lão phải tham gia đợt hành động này Giờ phút này lão đang phải chống đỡ thế công liên miên, mà lại không biết đối phương. Ở phương hướng nào để phản đòn lại? Lũ chuột nhát gan, có ngon thì xuất hiện đường đường chính chính đánh với trần liệt ta một trận thống khoái đi. Lão ớt ức gào lên nhưng đáp lại chỉ là những tia sét như bố bổ kèm theo cầu lửa và một thanh phi kiếm không ngừng đâm đến. hắc lang huynh đệ. Hai tên khỉ gió các ngươi còn không qua đây giúp ta một tay hả? Trần Liệt phẫn nộ la lớn, lão bị tấn công như mưa nhưng hai tên kia lại chẳng bị gì cả. Vậy mà bọn chúng còn chưa ra đó, không hề có ý tứ gì là sẽ hỗ trợ lão. Chẳng phải lão già ngươi vẫn chưa bị thương tổn gì sao hắc hắc? Bọn ta nhận tiền của thịnh gia, chứ không phải trần gia các ngươi. Còn nữa, nếu lão dám gọi bọn ta là khỉ thêm lần nào nữa thì lão sẽ không thể sống sót rời khỏi đây đâu. Tên lùn trong hắc lang vinh để âm lánh đáp, giọng điệu mang theo sát khí rõ ràng. Tiếp theo, bọn chúng không quan tâm đến lão già họ trần kia nữa mà tập trung công kích vào một điểm. Mạnh tay một chút, không gian nơi này sương mù khá loãng, lại có dao động truyền đến. Đích thì chính là chỗ yếu nhất của trận pháp. Chỉ cần dùng lực trực tiếp phá thông là chúng ta có thể thoát ra ngoài. Ánh mắt của tên lùn rất tinh tường. Tên to con nghe lão huynh mình nói vậy thì rút đại đao ra vung sức chém xuống. Vài tên hắc y thủ hà của thịnh gia đứng gần đó cũng nghe lệnh tế ra pháp khí hoặc dùng pháp thuật, trưởng lực công kích. Trước cảnh tượng đó, Nguyên Hảo khẽ nở một nụ cười lạnh rồi vung tay ném một bình đan dược cho Liễu Hoành nói, đây là hồi khí đan. Khi linh lực có dấu hiệu suy giảm thì hãy nuốt vào. Chúng ta phải gia tăng áp lực, vào mòn tên kia càng sớm càng tốt. Được liễu hoành nhận lấy đan dược, trong lòng rung động không nhỏ. Tuy liễu gia cũng có tàng trữ đan dược nhị phẩm nhưng tiện tay ném ra một bình cho lão như vậy thì lại là chuyện khác. Tên thiếu niên kia rốt cuộc có thân phận gì mà mỗi khác đều tạo ra cho người khác nhiều bất ngờ đến thế, mang theo tâm trạng hiếu kỳ. Lão nhanh chóng nuốt một viên hồi khí đan vào. Đan dược vừa trôi qua cuống họng thì một luồng khí ấm áp tràn ngập cả đan điền lẫn từng kinh mạch của lão. Cảm giác phục hồi nhanh chóng khiến lão thoải mái muốn rên gì thành tiếng. Rất nhanh lão đã khôi phục trở lại thực lực đỉnh phong của mình. Thật lợi hại. Kinh hái trước hiệu quả mà hồi khí đan mang lại. Lão dám cá chắc chắn phẩm chất của đan dược này tuyệt đối không thấp. Rất có thể là thượng phẩm đan dược. Tiện tay ném ra một lọ là thượng phẩm đan dược Mẹ nó chứ Thượng phẩm đan dược trong tay người ta lại đại trà Giống như mấy viên kéo hồ lô bán đầy đường như thế à Liễu hoành có cảm xúc muốn úp mặt vào đậu hũ chết đi cho xong Liễu gia là gia tộc chuyên về luyện dược thế Nhưng bản thân lão vận khí lắm mới luyện ra được viên thượng phẩm ra Còn coi như chân bảo Bảo quản thật kỹ lưỡng Vậy mới biết thiên hạ rộng lớn Bản thân lão chẳng khác nào con ếch ngồi đáy giếng vậy. Huỳnh chật vật chống đỡ một hồi, trần liệt điên tiết bắt đầu công kích loạn xạ lên. Do không thể xác định rõ vị trí kẻ địch là lão đành nhắm bốn phương tám hướng mà oanh kích. Với kiểu phản công vô vọng như thế thì khả năng đắc thủ gần như bằng không. Với di ảnh bộ, nguyên hảo có thể dễ dàng tránh né những trường lực không có mục tiêu như thế. Hắn xem chừng lão già họ trần kia sắp đến lúc sức cùng lực kiệt rồi Cần phải thêm một chút áp lực nữa mới được Liễu lão gia chủ, hãy phối hợp phi kiếm với ta Nguyên hạ hô một câu rồi vận dụng thủy lưu tạo ra một quả cầu nước bao lấy thanh phi kiếm của Liễu hoành Khi quả cầu phình to nhanh chóng đến một độ lớn nhất định Thì hắn vung tay điều khiển nó xông thẳng về phía kẻ địch Chó chết, cái quái gì thế này Đang ngăn trở những tia xét không ngừng nghỉ, phía trước trần liệt bỗng dưng xuất hiện một quả cầu nước khổng lồ khiến lão há to mồm sừng sốt, nhưng rất nhanh lão liền phản Ứng lại, điều khiển phi kiếm của mình hóa to ra chém một nhát xé tan quả cầu. Tuy khả năng chịu được của thủy lưu không tệ nhưng trước một chiêu cực mạnh của trúc cơ kỳ, nó y như quả bóng nước bình thường vỡ tan ra. Ngay thời điểm đó, một tia trước đỏ âm thầm từ phía sau đột ngột xuất kích. Hừ! Sớm đã biết ngươi sẽ nghi binh để đánh lén ta rồi Không dễ đắc thủ như vậy đâu Thanh phi kiếm của Trần Liệt sau khi chém nát quả cầu nước liền không dừng lại Mà lao thẳng về phía sau ngăn chặn thạch huyết đâm đến Choang, một pha đỡ đòn hoàn hảo Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của vị đại trưởng lão Trần gia xuất hiện Đáng tiếc, chưa đầy vài hô hấp sau Sắc mặt lão lại phải chuyển sang trắng bệt Khi thấy một thanh phi kiếm khác lao ra từ màn nước trước mặt Không gơ gơ gơ hét thảm một tiếng, Trần Liệt cố gắng né người lách tránh chỗ yếu hại khi phi kiếm đối phương đã tiến hắn quá sát. Phản ứng cộng thân pháp của lão không tệ nên cuối cùng cũng giữ được một mảng trong gang tức. Thanh phi kiếm của Liễu Hoành chỉ lướt qua cắt rụng một cánh tay của lão, gần như lấy đi cả một bả vai. Chưa kịp chấn định lại, trước mặt Trần Liệt lại hiện ra một bóng đen khá mờ nhạt. Hình như bóng đen đó còn nở một nụ cười rất ấm áp và nồng nhiệt với lão nữa Huỳnh, một trường cực mạnh đánh thẳng vào ngực Quả tim của lão vỡ tan thành từng mảnh vụn Đoạn khí mất mạng tại chỗ Lại một cao thủ trúc cơ cứ đơn giản như thế bị tiêu diệt Mà người ra tay lần này là một thiếu niên ngưng khí kỳ Thật ra nếu Trần Liệt không bị phi kiếm làm trọng thương Lớp linh lực hổ thân bị tan giả thì dù nguyên hạo có thúc dục di ảnh bộ đến cực hạn cũng không thể đánh chết lão dễ dàng như thế. Thành công rồi, chúng ta đã hạ được hai tên trúc cơ rồi. Lần thứ hai chém giết cường địch, liễu lão gia chủ vẫn y như lần đầu cảm thấy ra đầu tê dại toàn thân kích động không thôi. Ánh mắt lão nhìn về phía thiếu niên kia lại càng thêm phần khiếp sợ lẫn kính phục. Tuy thực lực của hắn không thể ngạnh kháng với trúc cơ kỳ nhưng mưu lược, khả năng chọn thời cơ lại không chê vào đâu được. Kẻ này nếu không là bằng hữu thì tuyệt không nên chọn làm kẻ thù với hắn. Nếu không ngươi sẽ chết rất khó xem, rất uất ước, ước bởi đối phương hoàn toàn có thể tính kế đánh bại ngươi mà chính bản thân ngươi cũng khó lòng mà tin tưởng nổi. Đây mới đúng là thiên tài, tương lai nếu bước lên đỉnh cao hắn chắn chắn sẽ có thể khiến cho quần hùng khiếp đảm. Học học, tốt rồi, còn mấy con khỉ đang làm trò hề bên kia nữa, chúng ta giải quyết nốt chúng là xong. Sắc mặt tái nhợt, Nguyên hạo vừa ném vài viên hồi khí đan vào miệng vừa nói. Kế sách tiêu hao chiến của hắn khá hiệu quả nhưng đồng thời cũng làm cho hắn bị ảnh hưởng đáng kể. Lôi dẫn khá mạnh nhưng nó cũng tuyệt chiêu tổn hao linh lực rất nhiều. Nếu không phải hắn tu luyện hư vô công pháp thì tuyệt không thể duy trì được vài khắc chứ đừng nói trường kỳ công kích kẻ địch như vậy. Vượt cấp giết địch nào có dễ như trong tưởng tượng, nhất là tranh lệch giữa hai đại cảnh giới. Lúc này, đám người hắc lang huynh Đệ đã thành công xuyên thủng được chỗ bọn chúng cho yếu nhất của khốn trận. Tức thì một rừng hỏa điểm bùng lên bao vây lấy cả đám, biến cố này làm cho không tên nào kịp thời phản Ứng! Chó chết! bị chơi một bố rồi. Cái này chính là một cái bẫy chết người. Tên lùn tức giận đến đỏ cả mắt, gã cùng với tên đệ đệ to xác của mình vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng đều sức nóng của ngọn lửa đánh bật trở lại. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Hạo mỉm cười hài lòng, bố cục của hắn cuối cùng cũng diễn ra theo như ý muốn. Tuy hắn chỉ mới thăng cấp đến trận pháp sư cấp 2, nhưng việc bố trí một khốn trận công kích ở phạm vi nhỏ miễn cưỡng cũng có thể làm được. Để thiết kế trận pháp, trận pháp sư ngoại trừ kiến thức trận đạo ra, họ còn cần có trận kỳ. Những trận kỳ này cần phải có kiến thức về luyện khí thì mới chế tạo ra được. Mà tạo nghệ của hắn ở mặt này lại vẫn là một tờ giấy trắng tinh không tì vết, không hề có chút kiến thức nào. Do thời gian gấp rút, chiêu lãm cũng không dành để dạy hắn những thứ đó nên nguyên hạo cũng chỉ có thể sử dụng những trận kỳ mà chiêu lãm để lại cho hắn sử dụng thôi. Với số lượng trận kỳ hạn chế đó, Nguyên Hảo đã thiết kế một ảo trận lớn bao quanh cả liễu gia Và bên trong đó hắn còn che giấu một khốn trận có lực công kích mạnh nếu ai dám ngạnh kháng phá trận. Nếu như có thêm tài nguyên vật liệu, hắn hoàn toàn có thể thiết kế ra thêm nhiều trận pháp công kích cùng phòng ngự khác nữa. Vậy mới thấy giá trị của một tên trận pháp sư lợi hại đến nhường nào? Bảo cho ta bắt hai tay lại niệm pháp. nguyên hạo huy động ngọn lửa bên trong khốn trận từ từ thu hẹp vòng vây lại cuối cùng là một tiếng nổ lớn đinh tai điếc óc vang lên một góc liễu da cũng theo đó bị sụp đổ hoàn toàn đây chính là trận pháp tự bạo tuy không hy vọng có thể giết địch nhưng trí ít cũng có thể khiến bọn chúng trọng thương sau khi khói bụi tan ra nguyên hạo thấy rõ tên to xác toàn thân máu me y phục tả tơi Đúng là gã đã bị tổn thương nhưng cũng không nặng nề như hắn dự liệu. Lúc này, tên lùn cũng xuất hiện. Gã hoàn hảo chẳng hề dụng đến một cọng tóc khiến cho Nguyên Hạo suýt chút phải chửi lên thành tiếng. Thì ra khi trận pháp bạo tạc, tên to xác đã lấy thân thể cường đại của gã để che cho người anh của mình. Mặc dù mọi việc có chút không như ý nhưng Nguyên Hạo cũng không để tâm, nắm chặt thạch huyết, đôi mắt hắn toát lên một vẻ tự tin. Kiên cường mà thông thường chỉ bắt gặp ở những cường giả thiết huyết Liễu lão gia chủ chuẩn bị chiến thôi chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com chương 154 Diệt Hắc Lang thượng chúng ta lần này sẽ dùng kế sách gì nữa vậy tiểu Vinh Đệ Liễu hoành tỏ ra nhiệt tình hỏi Han Nguyên Hạo trong lòng lão bây giờ thiếu nên này cùng với thần trà khác là mấy Nếu hắn kêu lão nhảy vào lửa chắc lão cũng không mảy may nghi ngờ mà thực hiện theo Lão tin tưởng ta đến vậy sao Hắc hắc vậy thì chúng ta sẽ làm như thế này Nguyên hảo khẽ nhấp nháy môi nói gì đó với liễu hoành Nghe xong lão ta giật mình sừng sốt Thần thái khó tin nhìn hắn Cậu chắc chắn chứ Ha ha Lão tin ta thì cứ làm y như vậy Còn nếu cảm thấy không tin tưởng thì bây giờ có thể rời đi Nguyên Hạo cười cợt nói, trong tình huống căng thẳng này tinh thần của hắn vẫn rất thoải mái. Trong nhân sinh mấy ai có thể tự tại điềm nhiên với sinh tử, mấy ai bước qua bể dâu mà vẫn mỉm cười. Được, tiểu vinh đệ đã khí phách như vậy thì tấm xương già này làm sao có thể hèn nhát rút lui được cơ chứ. Cứ để ta lên trước, vỗ ngực một cái, liễu hoành thể hiện rõ hình ảnh bô lão anh hùng, hiên ngang tiến lên phía trước. Do sương mù dày đặc nên khi lão tiến gần đến phạm vi gần 10 mét, hắc lang vinh đệ mới phát hiện ra. Liễu hoành, lão già này chán sống rồi hay sao mà lại một mình xuất hiện trước mặt huynh đệ bọn ta thế? Tên lùn khó hiểu nhìn liễu lão rồi cất tiếng hăm dọa nói. Tâm tư tên này vô cùng cẩn mật, nhằm hiểm nên gã mới có thể lăn lộn sống đến bây giờ. Ví như lúc nãy trận pháp tự bảo gã vẫn tỉnh táo để làm ra chuẩn bị trước nên không hề bị thương tổn gì cả. Lúc này trông thấy thái độ của lão già ra chủ liễu ra có chút khác lạ nên gã cũng không vội động thù khụ khụ không biết hai vị đạo hữu đây thịnh ra đã cho hai người lợi ích bao nhiêu Thần thái hiên ngang của liễu hoành đột nhiên thay đổi 180 độ Chuyển sang một khuôn mặt cười tươi giói lấy lòng Sự chuyển biến này làm cho tên lùn trao mày Tình huống này không nằm trong dự liệu của gã Hừ, lão bất tử ngươi đừng có ở đây níu kéo ra cho chúng ta lợi ích gì ngươi không cần biết, bởi vì sau khi ngươi chết thì của của Liễu gia cũng rơi vào tay bọn ta thôi. Ha ha, vậy là đạo hữu đã nhầm. Bọn ta sớm đã dự liệu có ngày này nên sớm di chuyển hết tài sản quý báu ra ngoài trang viên để giấu đi cả rồi. Nếu đạo hữu đây xuống tay với lão phu thì ngài sẽ không thể tìm thấy được một tí thu hoạch nào đâu. Liễu hoành không hề tỏ ra nao núng trước thái độ cương ngạnh của đối phương mà vẫn cười rất nhiệt tình trả lời. Tên to xác bây giờ mới lên tiếng. Gã khẽ xoay sang nhìn anh mình. Đại huynh. Được rồi, ta tự biết xử lý. Gã chưa nói hết câu thì tên lùn đã giơ tay ngăn trở Hắn rất rõ ràng tình cảnh hiện tại. Đàm phán lúc này cũng không phải là một chủ ý quá tệ. Ngoại trừ tên Liễu hoành trước mặt. Tên lùn rất kiêng kỵ người đã lập ra trận pháp vây khốn bọn chúng lại. Với thực lực của mình, lão già họ liễu này tuyệt không thể đánh bại hai tên trúc cơ trần ra dễ dàng như thế được. Trừ khi có cao thủ hỗ trợ, mà có thể di chuyển bên trong ảo trận dễ dàng như thế cũng chỉ có chủ nhân của trận pháp này thôi. Hừm, rất có thể tên kia đã bị thương hoặc tiêu hao không ít, do đó bọn chúng không chắc có thể đánh bại được vinh đệ ta. Vì thế mới có chuyện tự dưng lão già họ liễu này xuất đầu muốn đàm phán lôi kéo. Rất nhanh đưa ra phán đoán của mình, tên lùn cảm thấy không có lý do nào thuyết phục hơn. Với thực lực của huynh đệ bọn hắn cũng không e ngại đối phương dở trò đánh lén. Phải biết rằng khả năng phối hợp của hai người bọn chúng là nhòn nhuyễn đến không cần phải ra bất kỳ dấu hiệu nào. Thôi được, thấy lão cũng có thành ý, ta sẽ ra giá không vòng vo nữa. Nếu muốn huynh đệ bọn ta ngừng tay chỉ cần xuất ra 100 vạn linh thạch là được. Cuối cùng tên lùn cũng quyết định thỏa hiệp, tất nhiên gã vẫn hết một cái giá trên trời. Tuy không dám chắc có thể phá vỡ được trận pháp, cũng như đánh bại được liễu hoành và tên cao thủ kia nhưng tên lùn vẫn muốn chiếm thượng phong trong việc đàm phán này. Bản chất cường đạo của bọn chúng quá kinh nghiệm trong mấy việc ép giá này rồi. Trái với tưởng tượng của tên lùn, liễu lão gia chủ khi nghe đến con số khổng lồ kia thì lại vuốt râu nhàn nhạt lắc đầu đáp. Một trăm vạn, cái giá này còn hơi thấp đó. Cái gì? Lão nói. Ta ra giá vẫn còn ít sao. hắc lang vinh đệ tưởng như mình nghe lầm nên hơi run nhẹ hỏi lại. Phải biết rằng con số một trăm vạn kia đối với gia tộc như liễu gia là không tưởng, căn bản không thể xuất ra được. Vốn tên lùn chỉ chờ đợi đối phương năn nỉ trả giá để gã chiếm tiện nghi một chút Không ngờ đối phương lại rừng dưng chê bai con số gã đưa ra quá bèo mà nó chứ Từ lúc nào mấy cái gia tộc nhỏ này lại trở nên giàu có đến vậy chứ Ha ha 500 vạn thì thế nào 500 Lão không đùa với huynh đệ bọn ta chứ Tên to xác không kìm chế được cảm xúc hết lớn lên 500 vạn linh thạch đây là một con số thiên văn đó nha bọn chúng có đi cướp mấy chục kiếp cũng không để giành được nữa đứng bên cạnh tên lùn nhíu mày ngày càng chặt gã lờ mờ cảm giác có gì đó không ổn không chính là 500 vạn nhưng không phải ta trả cho chúng mày mà đó là tiền chuộc mạng của hắc lang huynh đệ tội bay ha ha lão muốn chết hai tên hắc lang vừa nghe xong thì nộ khí sung thiên Hóa ra nãy giờ người ta đang trêu mình mà chúng còn nghĩ là thật Định đồng loạt lao lên mần thịt kẻ địch Cả hai huynh đệ bất ngờ khửng lại Linh lực của ta tại sao lại tiêu tán nhanh như vậy Ngươi dám dở trò Rất nhanh tên lùn đã hiểu ra vấn đề Nãy giờ đối phương nói nhiều như vậy dụng ý chính là câu giờ Cái khốn trận lúc nãy mục đích không phải là tự bạo mà chính dùng để hạ độc Khốn kiếp Ta thật quá xem thường các ngươi rồi Chính xác Mười điểm, không ngờ tư duy phán đoán của ngươi lại nhanh nhạy như thế, đáng tiếc Từ trong sương mù, một thiếu niên dáng vẻ hiền lành, miệng nở một nụ cười hòa nhã xuất hiện Hắn vừa vỗ tay bốc bốc khen ngợi tên lùn, đồng thời cũng lắc đầu cảm thán ra vẻ tiếc nuối Tiểu tử, ta nhận ra ngươi, ngươi chính là tên nhóc ở cùng với tên đan sư của vạn dược lâu buổi sáng Ngươi muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi Tên lùn ánh mắt long lên cay độc, nếu biết tên nhóc này là chủ mưu phá hoại kế hoạch của bọn chúng thì trước đó gã đã một trường đập chết hắn rồi. Ở đời đúng là không có thứ thuốc dành cho hối hận mà, gã lúc này cảm thấy mình đã phạm một sai lầm rất lớn thì phải. Ha ha, ý ta là đáng tiếc các ngươi lại xôi xẻo đụng phải ta coi như vận khí ăn phân rồi. Các ngươi nên tự trách bản thân thôi, lúc sớm nếu hai ngươi không xông vào phòng, Ăn của lão tử thì ta sẽ không nghi ngờ mà có chuẩn bị trước. Như vậy tình cảnh lúc này có lẽ đã khác hơn nhiều rồi. Tiểu tử ngươi khá lắm, nhưng đừng nghĩ chỉ cần dùng một chút độc dược ám toán là có thể thắng được huynh đệ bọn ta." Tên lùn sát khí dâng lên, gã đã truyền âm cho tên to xác áp chế việc tiêu tán linh lực. Bọn chúng cần nhất bây giờ chính là tốc chiến, tốc thắng, nếu không thời gian càng lâu sẽ càng bất lợi. Tại sao ta phải đánh bại các ngươi? Ta chỉ cần lẩn trốn trong sương mù không ngừng mài mòn chết hai ngươi là được. ca đây cũng không tính là quân tử gì nha. Nguyên hạo cười mỉa mai nói. Hắn nói cũng là thật lòng của mình. Liên quan đến sinh tử, ai mà rảnh hơi chơi trò đường đường chính chính đánh một trận rồi oanh oanh liệt liệt ngã xuống. Lão tử đây không có não tàn đến thế. Thắng đẹp hay không cũng là thắng, miễn không dùng cách thương thiên hại lý là được. muốn chạy sao chết đi ngay sau khi nguyên hảo dứt lời hắc lang huynh đệ liền ra tay ngay tên lùn với tốc độ nhanh đến khó tin chỉ trong trước mắt đã lao đến trước mặt của hắn thủy lưu ngăn cho ta liễu lão gia chủ mau chóng lui lại không nên ngạnh kháng nguyên hảo phản ứng cũng nhanh không kém Lập tức thi triển thủy lưu ngăn trở kẻ địch đồng thời quay sang liễu hoành hét lớn. Ta đã lui rồi, thiếu hiệp yên tâm. Nguyên hảo không ngờ rằng khi vừa liếc sang thì liễu lão gia chủ đã cong chân chạy xa từ khi nào. Cái này mới đúng là tác phong chuyên nghiệp nè. Thấy nguy hiểm là lập tức tránh ngay. Hắn cũng chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu. Lão già này đúng là gừng càng già càng cay mà. Bề ngoài có vẻ hiền lành, hóa ra cũng biết sợ chết. Chưa chi đã tẩu vi thượng sách rồi Có điều lão rút nhanh như vậy Rất đúng ý của hắn Hắn còn lo lắng bị lão ta Làm vướng bận tay chân nữa chứ ầm ầm Lớp màn nước bảo vệ mới dựng lên Đã bị tên lùn đập tan ngay Gã tung một trường vào ngay đầu Nguyên Hạo Ngay trong lúc nguy hiểm Nguyên Hạo liền tăng tốc Di ảnh bộ đến tối đa để thoát đi Trường lực vừa đến Cũng chỉ đánh vào tàn ảnh để lại mà thôi Hừ Để ta xem ngươi có thể tránh né đến bao giờ Tên lùn không vì ra đòn thất bại mà ngừng tay Gã tựa như U Linh không ngừng bám lấy nguyên hạo không rời Hai người đều có sở trường về tốc độ nên cuộc đổi bắt diễn ra cực nhanh Kẻ đứng ngoài dù không có sương mù cũng khó lòng mà quan sát được Khá lắm tiểu tử Tu vi ngưng khí mà thân pháp đạt đến trình độ này thật đúng là thiên tài hiếm có Nhưng như vậy ta càng muốn giết ngươi nhiều hơn Tránh để lại hậu hoạn về sau Có bản lĩnh thì cứ giết đi Đừng nhiều lời Nguyên hảo không có hứng thú đấu võ mồm với đối phương Hắn vừa phi người bẻ một góc cô 90 độ Ngay sau đó liền phóng ra thạch huyết bay ngược về phía sau Một chiêu hồi mà thương hết sức bất ngờ Tên lùn đang đuổi rất sát Nên khi thấy có ám khí lao đến thì sắc mặt biến đổi Vốn có kinh nghiệm chiến đấu Gã liền vung tay tạo ra một lực đẩy cực mạnh để thổi bay tia trước màu đỏ. Xoẹt, tên lùn rất cẩn trọng nhưng gã vốn không nghĩ đến một ngưng khí kỳ nho nhỏ lại có thể sở hữu linh bảo. Do đó cách gã phản. Ứng cũng bị sai lệch đi rất nhiều và gã đã phải trả giá. Dù bị lực đẩy ảnh hưởng nhưng thạch huyết vẫn lướt đến, đâm lệch qua đầu gã trong gang tấc. Tên lùn rú lên đau đớn, ôm lấy một bên lộ tai đã bị chém đứt lìa, máu trẻ ướt cả mặt. Thằng khốn, tao sẽ lột ra, lóc xương của mày. Lão nhất, mau qua đây hỗ trợ anh tóm tên tiểu tử này lại. Giống như một con thú bị tổn thương, gã gầm lên kêu gọi tên đệ đệ mình rời bỏ truy đuổi liễu hoành chuyển sang vây lấy nguyên Hạo. Có thêm sự giúp đỡ của tên to xác. Việc dồn ép của Hắc Lang huynh đệ trở nên nhẫn nhuyễn và hợp ý vô cùng, chẳng mấy chốc nguyên Hạo đã phải dừng lại, hắn biết không thể tiếp tục trốn chạy nữa rồi. Ha ha, không chạy nữa đi, tao sẽ hành hạ mày đến sống không bằng chết. Đó là cái giá phải trả cho kẻ nào dám làm bị thương Hắc Lang bọn tao. Chuyện được phát miễn phí tại trang web mới.com. Chương 155, diệt Hắc Lang, hạ yêu chết về tay ai còn chưa biết được đâu, trước tình thế bị hai đầu vây khốn nguyên hạo vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, gió lớn trượt nổi lên, không khí ngưng đọng căng thẳng đến một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy được. Ẩm ẩm một loạt tia sét từ trên không trung giáng xuống như mưa, cả mặt đất cũng run chuyển theo, trước cảnh tượng này, hai tên hắc lang nhanh chóng tế ra pháp khí để đón đỡ. cho dù bọn chúng có tu vi trúc cơ thì vẫn không dám để cho lôi điện đánh thẳng vào mình, đặc biệt là tên lùn, hắn không có da dày thịt béo, phòng ngự trâu bò như đứa em của mình nên rất e ngại bị chúng đòn. Dường như sớm nhận ra điều này, nguyên hạo liền tập trung số lượng tia sét đánh xuống tên lùn nhiều hơn, khiến cho gã dù có tốc độ phản ứng cực nhanh cũng phải chật vật thở không ra hơi.